Bỏ nhà đi dở kịch là một thành công lớn Nhưng khán giả lại là một thảm họa Oscar White Em sẽ đi khỏi cái nhà này Đứa em trai của tôi hét lên Khi nó dặm mạnh chân tiến về phía cửa Tôi quảng sợ chạy về phía chị cái của mình Chị ấy sẽ biết phải làm gì Chị ấy rất thông minh Chị có thể xoay sở được Chị đã học lớp 5 rồi Chị Angela, mít sẽ bỏ nhà đi đấy chị. Tôi gọi to khi chạy ao qua cánh cửa phòng ngủ. Mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa của chị phủ lên quyển sách chị đang đọc. Tất cả đều cuộn tròn trên giường ngủ của chị. Chị đặt cuốn Ramona chủng cảm xuống rồi đặt chân xuống sàn. Mẹ chúng tôi chỉ làm việc ba buổi chiều một tuần và chúng tôi đã thuyết phục mẹ là chúng tôi không cần một người bảo mẫu. Angela đã từng tham gia lớp học bảo mẫu, còn tôi thì đã giành được nguy hiệu chăm sóc trẻ của hội nữ hướng đạo. Ôi chị chúa, chúng tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng để đứa em đi mất ngay vào ngày đầu tiên, sẽ so chẳng thể nào dễ dàng thuyết phục được mẹ. Chị ơi, em em đã cố thử mọi cách, em đã nói nói lệnh. Là... Chúng ta yêu nó, rằng nó chẳng có nơi nào để đi hết Và rằng về đêm thì trời rất là lạnh Em, em không còn biết nói cái gì nữa hết á Em đã nghĩ mọi cách mình có thể rồi Tôi cố kiềm đứt mắt khi nói Chúng tôi hối hả dạy về phía cửa Và thấy Mitch đang đứng đó Mitch à Angela bắt đầu trốn gọn Em sẽ bỏ đi Và chị không thể nào thuyết phục được em ở lại Vậy em sẽ đi đâu? Chị hỏi. Tôi vừa nghĩ tới điều đó xong. Em chưa biết nữa. Em sẽ ăn gì? Tôi cũng mới nghĩ tới chuyện này. Nó nhón lấy một trái táo trong phần ăn trưa mà nó đang cầm trong tay rồi dứ dứ trước mặt chị rồi nó mở cửa ra. Đợi đã, em chưa đi được đâu. Angela nói. Tại sao? Chị im lặng trong vài giây Dạ rồi buộc miệng đói. Em chưa thấy đi, chừng nào em chưa xem xong buổi biểu diễn năng khiếu của chị. Buổi biểu diễn năng khiếu? Điều này thì tôi chưa nghĩ tới. Ừ, Angela cầm lấy tay nó rồi dẫn nó tới bên chiếc ghế trường kỹ. Rồi chị nói như một người chỉ đạo biểu diễn tại Rạp. Ngồi xuống đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đó. Rồi chị nắm lấy tay tôi kéo vào phòng ngủ của hai chị em. Mitch nói giọng vào. Tượt rồi, nhưng mà tốt hơn là buổi biểu diễn này nên diễn ra nhanh đi bởi vì em sắp đi rồi đó. Angela và tôi dội vào phòng riêng, trao đổi khe khẽ và lên kế hoạch. Sau đó mấy phút, chị bước vào phòng khách với một chiếc khăn choàng quấn quanh vai, còn tay thì cầm tuyển tập bài hát The Sound of Music. Sàn nhà ăn sát bên phòng khách Cao hơn sàn phòng khách khoảng 15cm Đã tạo ra một sân khấu hoàn hảo Tôi ngồi xuống cạnh Mitch Để nhân đôi số lượng khán giả cho chị Và rồi chị bắt đầu cất giọng hát thật cao Mitch dướng nhướng mắt rồi đứng dậy Tôi kéo nó ngồi xuống ghế trường kỹ Rồi chạy vào phòng ngủ Đợi đó Mấy phút sau tôi gần ngại bước xuống phòng lớn Rồi trong phòng khách À ý tôi là hội trường biểu diễn đó mà lúc này tôi mặc một bộ quần áo định học ba lê và váy xòe tôi bắt đầu múa di chuyển bằng mũi ngón chân và xoay tròn tay hướng về phía đứa em tôi lại xoay nhiều vòng rồi đặt tay lên trên bên trái tim và cuối cùng phủ phục xuống chân đó như một con thiên ca bị trọng thương Mitch trông có vẻ bối rối nhiều hơn là bị thuyết phục nên chị nói em sẽ lấy áo khoác của mình đợi đã Chị, chị đã viết một bài thơ để dành riêng cho em. Angela khẩn khoản Mitch quay trở lại ghế sofa, truyền díu mắt. Lần này, chị ấy đội lệch chiếc mũ nồi trên đầu, còn tay thì cầm sắp giấy ghim lại trên nhau. Rồi chị bắt đầu cất giọng, nghe giống như là cô giáo dạy tiếng Anh của tôi. Xin em nào, năng đỉ em nào. Mitch ơi, đừng có bỏ đi. Chị cần em ở đây để chúng ta có thể chơi đùa. Chúng ta sẽ dùng đất để chơi trò chiến tranh các gì sao và làm cho mọi thứ trúi tung lên. Chị sẽ không bao giờ bắt em mặc váy lần nữa. Trước khi nó đi học mẫu giáo, mấy năm về trước, nó từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn nhiều trong các buổi tiệc trà của chúng tôi. Nó miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế khi tôi biểu diễn chủ điệu hula bằng cách đánh hông. Angela và tôi đã tập luyện điệu nhảy này rất chăm chỉ, Và tôi đã xoay được sáu vòng liên tiếp, kể cả bốn dòng nhúng xuống tận mắt cá chân. Tôi đánh hồng đồng thiệt nhất có thể, trong khi Angela vỗ tay và giả dờ như chị ấy bị thuyết phục lắm vậy. Còn Mitch thì không. Nó tiến tới cửa. Vậy thì được rồi, nếu em đi thì hai chị sẽ giúp em có kém đồ đạc. Angela nói, cứ như thể chị ấy đã chịu thua rồi vậy. Mitch... Trông có trẻ bối rối. Tôi cũng vậy. Em hiếp vào phòng mình lấy áo khoác đi. Còn bọn chị sẽ lấy những vật dụng khác mà em sẽ cần khi phải sống tự lập. Được thôi. Mitch bước xuống phòng lớn và đi thẳng vào phòng ngủ của nó. Angela dội trả vào phòng của chúng tôi rồi lấy ra chiếc vali từ dưới giường. Biết không, trong cuốn sách của chị Ramona đã nảy ra ý tưởng này đó. Chị thì thầm với tôi. Chúng tôi dội trả ra phòng khách Và tới bên mấy giá đựng sách Chúng tôi lấy những cuốn sách từ cột A tới cột M Rồi cho hết vào vali và đóng nắp lại Mitch quay trở lại phòng khách Sau khi đã mặn xong áo khoác Trông nó buồn hơn bất cứ lúc nào mà tôi từng thấy Được rồi, tạm biệt em Angela chúc nó hạnh phúc Rồi chị chỉ vào chiếc vali Tạm biệt chị Mitch làm bầm rồi cầm lấy nó nó cố gắng kéo chiếc vali nhưng chiếc vali không động đậy chút nào nó căng nhăn nhưng các cuốn sách từ A tới M từ Arkwright cho tới Mussolini quá nặng so với sức của nó cuối cùng nó bắt đầu kéo lê chiếc vali tới cửa sau với tay xoay nắm cửa nó ngoái lại rồi liếc nhìn tuyển tập bài hát sấp giấy chiếc váy xòe cái dòng búi vũ điệu hula Và ánh trình đài để trong đôi mắt của chị nó Nó hơi mỉm cười Được rồi, em nghĩ là em sẽ ở lại Nhưng mà chỉ tới ngày mai thôi đó nha Miss nói